Lâm khiếu đừng kiên quyết phủ định, nếu lão phu còn thân thì cũng có thể liều mạng một trận, kỳ áo bất đắc dĩ nói, chậm rãi nhìn tới ba vị nguyên lão quỷ võ điện, trong mắt lâm khiếu đừng bỗng nhiên chợt lóe tinh quang nói, tiền bối, vãn bối hình như nhớ ra một thứ, vật gì vậy, diệt thánh kim Phú chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com. Chương 420, diệt thánh kim phù ngươi muốn làm gì?" Kỳ áo cảnh giác hỏi. "Tiền bối, nếu vãn bối rơi vào tay đám người này, chỉ sợ ngươi cũng khó có thể thoát khỏi, kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. So với ngồi chờ chết chẳng bằng liều mạng một phen." Lâm Khiếu đừng nói. Một thoáng trầm mặc, Kỳ áo mở miệng, "Cho ngươi mượn cũng được, bất quá vạn bất đắc dĩ mới dùng." Bằng không Lão Phu sẽ liều mạng với ngươi. Cái này cơ bản mang theo một phần nguyên lực của Lão Phu. Người khác không thể sử dụng. Chỉ khi được Lão Phu đem lực lượng đó lấy đi mới có thể khôi phục lại hiệu dụng ban đầu. Bằng không ngươi có dùng cũng chỉ là phí công mà thôi. Vạn bối tự có chừng mực. Lâm khiếu đường thẳng thắn nói. Lúc này ba gã nguyên Lão quỷ võ điện đã đến gần năm trượng, Lão giả họ lưu lạnh lùng nhìn Lâm khiếu đường nói. Nam An, còn không mau đem thứ đó giao ra đây, lẽ nào muốn lão phu động thủ hay sao? Lâm Khiếu Đừng như không giải thích được nói, thứ đó, là cái gì vậy? Tiền bối nhất định là tìm lộn người rồi. Con mẹ nó, dây, còn muốn chối sao? Trang chính của thiên công bí tịch bản phái hiện đang trong tay ngươi. Gã đại hán to lớn cả giận, Lâm Khiếu Đừng vẫn nhẫn nại nói. Lâm mộ xác thực không biết cái gì gọi là thiên công bí tịch cả Làm sao mà giao ra được đây 19 ngày trước Cấm địa bản phái có một đảo quang mang bay lên rời chạy đi Sau đó tại ngọn núi gần đó xuất hiện thiên công bí tịch Trang chính tuy rằng hiện thời bị thất lạc Nhưng bản phái vẫn để lại trên trang chính một chút nguyên lực khí tràng 19 ngày nay vẫn luôn xuất hiện trên người ngươi Lại còn muốn giả bộ Trung niên nhân mặc giáp màu xám trầm giọng nói, Kỳ áo cả kinh nói, Lão Phu trước đó đã tạo một bình trướng che đi, Không nghĩ tới vẫn bị phát hiện, Lão Phu thật đúng là đã coi thường tu luyện giả hạ giới rồi, Trong lòng lâm khiếu đừng cũng nhất thời mắng to, Nguyên lai like bởi vậy mà bại lộ hành tung, Nếu không phải vậy ẩn đặc thuật của chính mình, Cho dù đại tu sư đại vương dai hậu kỳ với cự ly xa như vậy, Cũng không có khả năng phát hiện ra tung tích, Nếu đã nhận định như vậy, lâm mộ đúng là hết đường chối cãi rồi. Ánh mắt lâm khiếu đường lạnh lùng nói. Tiểu tử, bản tòa cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Huống hồ thứ đó cũng không phải bản thân ngươi trộm lấy. Xác nhận là giữa đường nhặt được mới đúng. Chỉ cần ngươi đem thứ đó giao ra đây, tất cả đều coi như chưa phát sinh sự tình gì. Giọng điệu lão già họ lưu uy hiếp nói. Ba vị nguyên lão quỷ võ điện nếu không phải đã cùng Cửu đỉnh công ước định trước thì lúc này đã sớm động thủ rồi, đâu còn phải miệng lưỡi dài dòng mất hết mặt mũi như vậy." Lâm Khiếu đừng cười lạnh nói, Lâm Mộ chưa từng thấy qua bất cứ thứ gì. "Tiểu tử thối, ngươi không nên rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt." Gã đại hán to lớn hết lớn dọa dẫm. Ba người bờ rước mắt, Lâm Khiếu đừng chỉ kiêng kỵ duy nhất vị lão già họ Lưu. Cho dù Lâm Khiếu Đừng hôm nay có bản lĩnh không hề thấp nhưng tuyệt đối vẫn chưa đủ để chiến đấu với một đại tu sư địa vương giai hậu kỳ. Về phần gã đại hán to lớn và trung niên nhân mặc giáp màu xám căn bản coi như không cần nhắc tới. Đối chiến với hai gã tu vi địa vương giai sơ kỳ, Lâm Khiếu Đừng còn có thể làm được. Hai gã linh hồn giai vỏ tu sao lại có thể uy hiếp đến hắn cơ chứ? Lâm Khiếu Đừng lạnh nhạt nhìn liếc mắt nói với gã đại hán to lớn. Lâm mộ đúng là muốn nếm thử một ít rượu phạt, không biết các vị có thể cho biết mùi vị như thế nào hay không. Lời này vừa nói ra, một tầng ngăn cách lập tức bị phá vỡ. Ba gã nguyên lão quỷ võ điện liếc mắt với nhau, gã đại hán to lớn và trung niên nhân mặc giáp màu xám song song vọt tới. Lâm khiếu đừng sớm đã có chuẩn bị, hơn 10 kim thủ trong nháy mắt bắn ra ngoài. Gã đại hán to lớn vẫn vô cùng cảnh giác. trong trước mắt đã có thể dễ dàng né qua công kích của kim thủ đại chùy trong tay lóe ra lục quang chói mắt bổ vào lâm khiếu đường lâm khiếu đường cũng thuận thế vững vàng vung cử kiếm đã nắm trong tay từ lâu một chùy một kiếm chạm nhau mãnh liệt đại chùy trong tay gã đại hán to lớn dài cả trượng đầu chùy nặng tự ngàn cân nhưng đấu với cự kiếm trong tay lâm khiếu đường không ngờ lại bị trẻ ra làm đôi phịch một tiếng Gã đại hán to lớn bị đánh bay ra ngoài giống như lưu tinh ba đỉnh núi trực tiếp hạ thấp độ cao cả đỉnh núi Trung niên nhân mặc giáp màu xám không được nhanh nhẹn như gã đại hán to lớn, bị hơn 10 chỉ kim thủ dây dưa, công pháp bản thân làm thế nào cũng không thể thi triển được. Thực sự đang rơi vào tình cảnh hữu lực vô thủ, chỉ một lần đối mặt, lâm khiếu đường liền đẩy lùi hai vị nguyên lão quỷ võ điện làm cho lão già họ lưu có chút không nhẫn nại được. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới hai vị nguyên lão ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Từ đầu lão vẫn yên lặng chưa hề có ý xuất thủ, dù sao một bên còn có cửu đỉnh công đứng nhìn, chính mình dù gì cũng là một đại tu sư, đã lấy hai địch, một, nếu lại thêm chính mình xuất thủ tựa hồ có chút mất mặt. Bất quá lúc này lão giả họ lưu cũng không còn suy nghĩ nhiều như vậy nữa, vận chuyển thiên cương quyết, trực tiếp tới bậc bát trọng. hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng trong mắt thượng quan giao ở một bên vẫn không đổi lúc này đã hiện lên một tia lo lắng quệt miệng nói ba đánh một đúng là mấy lão gia hỏa quỷ võ điện kia thật không biết xấu hổ là gì ra ra người cũng không ngăn trở một chút hay sao lão giả mặc kim vào nhìn thượng quân giao cười nói tiểu ni tử ngươi vừa rồi không phải nói rất oán hận tiểu tử kia hay sao Hiện tại thế nào lại muốn bao che người ta đây? A, có điều không đúng, ngươi với tiểu tử kia vốn không có quan hệ gì, vì cái gì lại để ý đến người ta vậy? Phi, người còn nói nữa, không thèm để ý đến người nữa. Thượng quan giao xua tay nói, lão giả mặc kim vào dường như bắt được điểm yếu, miệng lại nói tiếp. Giao nhi, từ trước cho tới nay ngươi đều khi dễ người khác. Cho tới bây giờ còn chưa từng bị ai khi dễ, hôm nay bỗng nhiên bị người khi dễ một chút, có phải là trong lòng có chút động rồi, ngươi sẽ không nhìn chúng tiểu tử kia đó chứ? Thượng quan giao như tiên nữ, dung nhan thoáng đỏ ửng thật muốn sông lên mạnh mẽ túm lấy tròm dâu lão nhân ra vặt chuỗi, hành động này không còn gì khác hơn là đã tố cáo chính mình trột dạ đành phải cố nén xúc động, không vội vàng nói. Bản quận chúa chỉ là không muốn tên bị tu kia có gì ngoài ý muốn. Vạn nhất nếu bị ba tên võ man kia làm cho Linh Nguyên bị thương. Bản quận chúa liền không thể lợi dụng thể chất tu luyện kỳ lạ kia. Lão giả mặc kim vào vuốt vuốt tròm râu lắc đầu cười. Cũng không nói tiếp. Đôi mắt có phần tán thưởng hướng về trận chiến nói. Không nghĩ tới người này lại là võ đạo song tu. Giao nhi, người thua ở trên tay người này cũng không oan uổng. Đó là tự nhiên, người này xác thực có chút buồn sự, bằng không bản quẩn chúa thế nào lại có thể bị thua trong tay hắn. Lời nói của thượng quan giao đều lộ ra vẻ tán thưởng đối với người kia. Trước đó lâm khiếu đừng đã thấy lão già họ lưu xuất thủ, trong lòng thầm biết thực lực tên này rất lợi hại. Cứng đối cứng tuyệt đối không phải là lựa chọn phù hợp. Hai tay liền phát ra một loại động tác thủ thế cực kỳ phức tạp. Hô một tiếng, 18 thanh tử kim thương trong nháy mắt đã lập thành trận hình. Chút tài mọn mà thôi, lão giả họ lưu khinh miệt nói, thân thể đã vọt tới. 18 thanh tử kim thương lập thành trận hình, công thủ toàn diện ý muốn ngăn chặn lại lão giả họ lưu. Giờ khắc này trên mặt lão giả mặc kim vào và trung niên nhân áo trắng cũng phải hiện nên một tia kinh ngạc. Có thể không kinh ngạc được sau khi chứng kiến một người có tu vi linh hồn giai cư nhiên lại vây khốn một đại tu sư địa vương giai hậu kỳ. Hai nguyên lão quỷ võ điện là gã đại hán to lớn và trung niên nhân mặc giáp màu xám lại càng không thể tin được. Nhưng mà lâm khiếu đừng lại đang làm được điều này. Cũng hầu như là liều mạng tổn thương linh nguyên trong nguy khốn mà liều mạng. Lúc bắt đầu đã toàn lực ứng phó. huống chi trước đó đã biết được sự lợi hại của đối phương nên trong lòng đã có chút lý giải cho nên trong nháy mắt chiếm được một điểm tiên cơ Nếu không tuyệt đối không đỡ nổi dù chỉ là một kích của đối phương. Lão giả họ lưu cũng vì khinh địch nên mới trùng kích không thành công. hắn cho rằng chỉ cần dùng thiên cương quyết đến đệ bát Trọng liền có thể dễ dàng chế trụ đối phương. hắn nào biết rằng trước đó khi thi triển thiên cương quyết này đã bị Lâm khiếu đừng quan sát qua. Hơn nữa với chiêu số của đối phương lại không hề biết Bởi vậy mới có thể rơi vào hạ phong Bất quá lão giả họ lưu dù sao cũng là một đại tu sư Trung quy đó cũng chỉ là thủ đoạn đánh bất ngờ kéo dài được chút thời gian mà thôi Rất nhanh từ kim thương trận đã liền chống đỡ không nổi Kỳ thực lâm khiếu đừng đã bị nội thương Lúc này bất chấp tất cả Từ trong miệng đã phun ra dung hồn yêu hòa Trong tay áo lại phóng ra một đám mây màu bạc chen trúc nhau Giữa lúc lão giả họ lưu phá tan được tử kim thương trận Cũng là lúc một đoàn hòa diễm thật lớn bao trùm đến Nhưng chỉ đến gần thiên cương quyết đệ bát trọng liền bị đẩy về Tiếp đó đám mây màu bạc xám liên tục thôn phệ cương cháo hồ thân trên mình lão giả họ lưu hỏa diễm màu trắng phun ra ngày càng dày đặc Nhiệt độ theo đó cũng giảm xuống Hầu như trong nháy mắt cương cháo bị đông kết lại Hình thành một tầng băng xương Bị một tên so với chính mình thấp hơn cả một giai vị liên tục công phá Lão giả họ lưu vô cùng giận dữ Lúc trước cũng là bởi vì đã đáp ứng với cửu đỉnh công không làm tổn thương đến tính mệnh kẻ này Nhưng lão lại không nghĩ đến lần này lại dính phải một tên man tu quái chiêu liên miên bất tận Thực lực so với lúc trước cũng cường đại hơn rất nhiều Tự nhiên không phải là một tên tu luyện giả bình thường Chỉ sợ nếu không dùng đến kỳ chiêu thật khó để thu phục. Lão giả họ lưu khẽ quát một tiếng. Cương cháo cấp tốc phát sinh biến hóa. Tầng băng xương bên ngoài liền nhanh chóng bốc hơi lên. Đám tham thị thú vẫn điên cuồng tấn công lên. Cương cháo trực tiếp bị cương khí đẩy văng ra nghiền thành bột mịt. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 vạn con tham thị thú tiêu vong. Lâm khiếu đường tự nhiên không rảnh bận tâm đến đám tham thị thú. Trong tay không biết từ khi nào đã lấy ra một tấm kim phù lóng lánh, lúc này bốn phía hư không đều hơi bị rung động, trên tấm kim phù, từng đồ án như bao hàm lực lượng vô cùng cường đại. Lão giả họ lưu và lâm khiếu đừng trong nháy mắt cùng phát ra cường thế, hiển nhiên song phương đều có ý nghĩ muốn xuất ra một kích trí mạng. Không đợi lâm khiếu đừng có thêm động tác, một đạo thanh âm thật lớn bỗng nhiên vang lên, đủ rồi. Lão giả họ lưu lúc này vừa mới lao ra khỏi tử kim thương trận hình, kể cả đám tham thị thú và dung hồn yêu hòa, lúc này thế tiến công như trẻ tre nhắm hướng lâm khiếu đường mà đến. Một đại đỉnh màu vàng không báo trước bỗng nhiên xuất hiện trước người lão giả họ lưu, bởi thế tiến công vô cùng mạnh mẽ nên không kịp khống chế đánh thẳng kim đỉnh. Đông, một thanh âm kéo theo muôn vàn chấn động, kim đỉnh không chút sức mẻ còn lão giả họ lưu lại bị thối lui một trượng. Lão giả họ lưu mạnh mẽ quay đầu lại nhìn lão giả mặc kim vào nói. Cửu đỉnh công, ngài có ý gì? Lưu huynh, bản công chính là hảo tâm cứu ngươi một mạng. Cho dù không cảm kích nhưng cũng không nên kích động đến như vậy chứ. Hai mắt lão giả mặc kim vào hơi nheo lại nhưng vẫn chưa nhìn tới lão giả họ lưu. Mà là lão đang đề phòng đến tấm kim phù trong tay lâm khiếu đường. Lão giả họ lưu hiển nhiên còn chưa minh bạch. bất quá khi hắn xoay mặt nhìn về phía lâm khiếu đường biểu tình nhất thời đông cứng lại lưu vinh người ta có diệt thánh kim phù trên tay xem giá việc hôm nay có chút vướng chân vướng tay ngôn ngữ lão giả mặc kim bảo tuy là vẫn dễ dàng thế nhưng biểu tình lại không hề có chút nhàn nhã lúc này trong lòng lâm khiếu đường cũng thở dài một hơi lúc giao chiến tới thời khắc nguy cơ liền lấy ra kim phù chính là muốn đánh cuộc Một phen, vô luận là lão giả mặc kim vào hay lão giả họ lưu chỉ cần bọn họ nhận ra là tốt rồi Nếu không thể nhìn được Hôm nay lâm khiếu đừng chỉ có thể tự mình tổn hại nguyên linh dùng tới linh ảnh thuấn di chạy trốn Lâm khiếu đừng thấy hai người rõ ràng nhận ra kim phù Nguyên niệm khẽ động liền thu lại kim phù Nếu ngay từ đầu lâm khiếu đừng đã lấy ra tấm diệt thánh kim phù bị phong ấn này để làm uy hiếp dĩ nhiên mấy lão già lõi đời này khẳng định là sẽ có nghi tâm thế nhưng sau khi cùng một vị đại tu sư giao thủ một lúc không hề cố kỵ lúc này xuất ra kim phù thì hiệu quả lại khác xa so với trước chí ít cũng là để đối phương biết chính mình vờ áp bọn họ tuyệt đối có thể đánh một trận sắc mặt lão già họ lưu âm trầm quỷ võ điện thời gian gần đây hai bên thủ cường địch cấm địa lại bị hủy Lúc này lại càng bị một gã tu luyện giả so với chính mình còn thấp hơn cả một giai vị uy hiếp. ức nghẹn này hắn sao có thể nuốt trôi đây? Lão giả họ lưu lại càng không thể ngờ tới. Người thanh niên trước mắt này không hề lớn tuổi. Không hiểu làm sao lại có thể biết được cách sử dụng thiên công bí tịch trang chính. Cái này tự nhiên là xem trên bao bì sản phẩm rồi dây. Man tu, ngươi vừa mới lấy ra tấm kim phù chính là vật bản phái bị thất lạc. Ngươi còn có cái gì để chối cãi đây? Lão giả họ lưu không biết sao lại hỏi một câu rõ ràng có chút thiếu iốt Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 421. Thoát hiểm lâm khiếu đừng không chút hoang mang thu hồi ba loại bảo vật. Thực tế hắn vẫn còn ba kiện vật phẩm lúc trước thu phục ba đầu ám ảnh quỷ giả xoa hiện vẫn chưa lấy ra. Nếu lấy ra hoàn toàn có thể cùng lão giả họ lưu đọ sức một phen. Lâm mộ từ vài chục năm trước tại một bí đảo ngoài hải vực mới tình cờ có được tấm kim phù này, tốn rất nhiều thời gian công sức mới biết được công dụng của nó. Lão đầu ngươi nói nó là của ngươi sao? Lâm khiếu đừng không nhanh không chậm nói. Hô hấp của lão giả họ lưu còn có chút trầm trọng, đối với tên hậu bối ương ngạnh như vậy hiển nhiên có chút không tiếp thu được, thế nhưng cũng không biết làm sao cho được. Đại tu sư địa vương giai hậu kỳ xác thực đã là đỉnh cao dưới hạ giới. Ngoại trừ một số cực ít yêu tu có thể nằm ngoài giới hạn đó ra thì đại tu sư chính là không thể chiến bại. Thế nhưng bất luận là người nào có thể tu luyện đến trình độ như này đều là người sợ chết cả. Dù sao trải qua thiên tân vạn khổ, lại tiêu hao thời gian mấy trăm năm rốt cuộc cách phi thăng cũng chỉ còn một bước. Vô luận có hay không có khả năng bước qua một bước này thì chí ít cũng là trong đêm tối thấy vầng dạng đông, kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ, loại cảm giác này tự nhiên là phi thường bi thương, mỗi một đại tu sư đều vô cùng quý trọng tính mệnh bản thân, bởi vậy giữa các thế lực ngang nhau đại tu sư thường rất ít khi giao tranh. Trừ phi có một vài tên đại tu sư liên hợp cùng một chỗ tạo thành ưu thế áp đảo mới đi trêu chọc một đám đại tu sư yếu nhược hơn. Giờ khắc này, vô luận là lão giả họ lưu hay cửu đỉnh công đều đối với diệt thánh kim phù trong tay lâm khiếu đường cực kỳ kiêng kỵ Vật ấy chính là từ thượng giới ha xuống nên uy lực vô cùng lớn. Tuy nói đây cũng chỉ là một dạng pháp bảo, nhưng phải biết rằng nếu người sử dụng tấm kim phù này, Cho dù chỉ là một phàm nhân cũng có thể tạo thành một kích thương tổn thật lớn Còn nếu người sử dụng không hề tiếc sinh mệnh mà nói Diệt sát tu luyện giả trên địa vương giai cũng không phải là điều không thể Mà nhị lão cũng chỉ là đại tu sư địa vương giai hậu kỳ mà thôi Đã sống qua nhiều năm như vậy Đối với chuyện nơi thượng giới cũng có được chút hiểu rõ Nên hai người tự nhiên biết lai lịch tấm kim phù này Lão giả họ lưu thân là đại nguyên lão quỷ võ điện đối với kim phù kia lại càng tường tận, cũng bởi nó vốn được cất giấu bên trong chấn phái chi bảo là thiên công bí tịch, cũng do đích thân võ tôn sáng tạo ra quỷ võ điện lưu lại ý định cho môn phái có cái mà chống lại những kiếp nạn sau này. Bất quá tôn giả quỷ võ thế nào cũng không nghĩ đến, người chế tạo kim phù này hơn 5.000 năm sau lại phủ xuống hạ giới tranh đoạt lại nó, tuy những người khác có thực lực cường đại, Nhưng muốn xuất thủ lại không đơn giản, nếu là chủ nhân chân chính chế tạo ra nó lại là dễ như trở bàn tay, chỉ là bọn họ không phải. Man tu, chỉ cần ngươi giao ra tấm phủ kia, bản tỏa nguyện ý lấy ra một ít vật phẩm trao đổi, hơn nữa tuyệt không tiếp tục truy cứu việc này. Lão giả họ lưu đã bắt đầu có chút nhượng bộ nhưng lâm khiếu đừng vẫn chỉ miệt thị cười. Giao ra sao? Buồn cười, cái này chính là bùa bảo mệnh. Giao ra không phải là giao luôn cả tính mệnh của mình sao? Hướng hồ kim phù này lại không thể dùng được, chỉ bất quá là che mắt doa người mà thôi. Vì vậy cương quyết nói, lâm mộ có chết cũng không giao ra tấm phù này. Ngươi, lão giả họ lưu vô cùng phẫn nộ lại có ý định xuất thủ nhưng phía sau lại truyền ra thanh âm làm hắn phải kìm chế lại. Nguyên do là lão giả mặc kim vào thấy hai người sắp không kiềm chế được liền lo lắng nói. Từ, đúng là chúng ta đã coi thường ngươi, bất quá cho dù trên tay ngươi có tấm kim phổ kia cũng không có chút phần thắng nào, bản công trí ít cũng có ba cách để làm giảm uy lực của nó. A, thật vậy sao? Lâm khiếu đừng tỏ ra vẻ mặt bất cần không chút e sở uy hiếp từ lời nói của lão giả mặc kim vào, lại nói, Lâm Mộ cũng muốn thử một lần xem sao. Thượng quan giao ở một bên âm thầm nháy mắt với lâm khiếu đường, mong muốn hắn chấp nhận thỏa hiệp, ý cũng muốn nói là ra ra nàng sẽ không làm tổn hại đến hắn, đáng tiếc NBC của chúng ta căn bản cũng không thèm liếc mắt lấy một cái. Lão giả mặc kim vào đối với biểu hiện chấn định của lâm khiếu đường cảm thấy có chút ngoài ý, cũng đối với tấm kim phù trong tay người kia thêm vài phần kiêng kỵ. Nhưng để một gã hậu bối có khẩu khí với mình như vậy làm cho vị cửu đỉnh công này tự nhiên không vui rồi. Nhưng với chuyện này mà xuất đầu thay cho quỷ võ điện vẫn không đáng. Cũng biết chuyện tình của mình thật ra không có gì. Lần này tới đây kỳ thực vì có mục đích khác nên không đến mức mạo hiểm xé rách mặt nhau. Cuối cùng lão cũng đè nén cái cao ngạo của mình cười nói. Người thanh niên, ngươi cho rằng đối với sáu người chúng ta có mấy phần thắng lợi. Theo tình thế mà xét hẳn là không có. Lâm khiếu đừng không cần suy nghĩ nói. Ha ha, ngươi đã biết vậy thì cần gì phải. Ương ngạnh đây. Giao nhi và ngươi tuy là có chút ẩn tình nhưng cũng chỉ là nháo loạn trong đám hậu bối các ngươi không hề ảnh hưởng đến toàn cục. Lần này bản công đến đây cũng không muốn làm khó ngươi. Thật ra còn muốn thành toàn cho ngươi. Kim Phù đưa cho Lưu Vinh. Hắn cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bao nhiêu chỗ tốt bày ra trước mắt cho dù là ai cũng phải hiểu rõ chứ. Ngươi cũng không phải căm hận chúng ta. Lão giả mặc kim vào đối với lâm khiếu đừng thẳng thắn nói ra câu trả lời thấy cực kỳ thỏa mãn. Thực ra lão cũng biết người này vốn không phải là một người ngu ngốc. Chỉ là tính tình tương đối quật cường mà thôi nên mới nhẹ lời khuyên nhủ. Chỗ tốt tự nhiên là không ít. Nhưng tiền đề nếu mất đi vật này. Cũng mất đi tự do, Lâm Khiếu Đường từ lâu đã nhìn ra cái ẩn tình này. Trước đó lão giả mặc kim vào và thượng quan giao trong lúc đối thoại tuy rằng đã tạo ra vòng cách âm, nhưng cũng không thể tránh được kim mang tuệ nhãn của Lâm Khiếu Đường. Hắn sớm đã thông hiểu khẩu ngữ, đối phương tựa hồ muốn lợi dụng thể chất của mình để tu luyện. Man tu, đã biết rõ không thể, hà tất phải nhận cái chết, muốn cái gì cứ nói. Bản tòa chắc chắn sẽ thỏa mãn ngươi Lão giả họ lưu không nhịn được nói Lâm khiếu đừng lạnh lùng cười nói Lâm mũ mặc dù không có phần thắng Nhưng có thể kéo hai vị đại tu sư đi theo Bút giao dịch này rất đáng mà Lời này vừa nói ra Trong mắt của lão giả họ lưu và lão giả mặc kim vào Đều như hơi co rút lại Người thanh niên không có gì là vẹn toàn cả Hãy tự tìm cho mình con đường sống đi Cửu đỉnh công rốt cuộc cũng có chút nổi giận. Lâm mũ chỉ biết ăn ngay nói thật mà thôi. Chư vị cho rằng diệt thánh kim phù chỉ có uy lực thật lớn thôi sao. Chỗ lợi hại của tấm phù này là sau khi thi triển thông qua bảo tạc có thể mở ra một đạo không gian. Cuốn toàn bộ mục tiêu vào đó. Chỉ có không gian lực lượng chân chính mới là vũ khí diệt sát tu luyện giả cao dai. Lâm mũ liều mạng thì nhị vị cũng phải nếm vị đắng. Cho dù không mất mạng thì nguyên khí cũng phải tổn thương vô cùng lớn Lâm khiếu đừng nói ra những lời dọa người Lão giả họ lưu và lão giả mặc kim vào lần thứ hai kinh hãi Thuyết pháp này tuy là lần đầu tiên nghe nói tới nhưng cũng không phải là không có khả năng Thế gian lợi hại nhất đúng là lực lượng không gian Bất quá đại tu sư địa vương giai hậu kỳ đâu thể chỉ vì vài câu ham dọa mà lui Thần sắc lão giả mặc kim vào vẫn một mực ôn hòa đã biến thành lạnh lùng nói. Người thanh niên, xem ra ngươi vẫn quyết tâm cường ngạnh tới cùng. Cũng phải cho ngươi biết thế nào là chỗ đáng sợ của đại tu sư. Thật sự cho rằng có diệt thánh kim phù trong tay thì có chỗ dừa sao. Hôm nay bản công sẽ cho ngươi chút kiến thức trên đời này không có vật nào có thể tuyệt đối tin cậy. khí thế trên người lão giả mặc kim vào đột nhiên biến đổi. hư không bốn phía xung quanh do ảnh hưởng của khí nguyên trên người hắn sinh ra những xoáy tụ cường liệt chỉ khí xoáy tụ này đã làm cho gã đại hán to lớn và trung niên nhân mặc giáp màu xám bị bức lui mấy trượng trung niên nhân áo trắng lại càng bảo vệ thượng quan dao rời khỏi thật xa khí xoáy tụ đột nhiên xuất hiện bên người lâm khiếu đừng làm cho hắn như con thuyền dập dềnh trên sóng dữ tuy trong lòng hoảng sợ nhưng cũng chỉ có thể ngạnh kháng Thực ra trên lưng đã nhễ nhại mồ hôi lạnh rồi, nguyên thức lại không ngừng thúc giục gì đó với kỳ áo. Lão giả họ lưu vừa thấy cửu đỉnh công muốn động thủ, trong lòng nhất thời vui vẻ, thiên cương quyết lần thứ hai thôi động chuẩn bị. Đối phương dựa vào vật thượng giới vô cùng lợi hại trên tay nên không thể khinh thường, tốt nhất là lấy khí thế áp đảo khiến đối phương không kịp xuất thủ chế chủ. Hai vị đại tu sư địa vương giai hậu kỳ đồng thời thúc đẩy khí nguyên. Loại lực áp bách này khó có thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ địa hình đều bị kinh động bên dưới rung lên. Thời gian phảng phất như dừng lại. Bầu không khí khẩn trương vô cùng. Đến lúc này, sắc mặt lâm khiếu đừng vẫn nghiêm trọng đột nhiên biến đổi thành dễ dàng nói. Nhị vị đại tu sư, lâm mổ cáo từ. Không tốt, lão giả họ lưu cả kinh kêu lên một tiếng. Khí nguyên toàn thân bạo tạc thoát ra, mạnh mẽ bắn tới. Lão giả mặc kim vào thì đã sớm xuất thủ. Một đại đỉnh màu vàng trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu lâm khiếu đường, nhưng chỉ thấy thân ảnh lâm khiếu đường từ từ trở nên hư vô mờ ảo, phảng phất như một làn khói xanh biến mất. Phía dưới, lời nói của lão giả họ lưu còn chưa dứt đã quay người hướng xuống mặt đất. Lão giả mặc kim vào vẫn như cố xuất thủ trước một bước. Lâm khiếu đường hư không xuất hiện sau một bụi cây phía dưới ngọn núi, thân ảnh lại lần thứ hai biến mất, dường như là vô tung vô ảnh biến mất. Không gian thuấn di, lão giả mặc kim vào nghi hoặc nhìn hướng thân ảnh đột nhiên biến mất nói. Loại bí thuật này dưới hạ giới căn bản không thể tồn tại, thế nào mà một tu luyện giả trẻ tuổi lại có thể sử dụng chứ? Điều này làm cho lão giả mặc kim vào nghi hoặc vô cùng... Còn lão giả họ lưu lại càng thêm không cam lòng... Cư nhiên lại để một tên hậu bối trốn thoát ngay dưới mắt mình... Mà chính mình ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không thể biết... Cái này không phải là một đại châm chọc đau tận thấu tâm gan... Mọi hành động của đối phương trước đó hiển nhiên chỉ là để kéo dài thời gian để chuẩn bị cho hành động chạy trốn vừa rồi mà thôi... Vô cùng nhục nhã, tuyệt đối mất mặt... Cơ mặt lão giả họ lưu vẫn run run lên... Rồi lại căm phẫn nhìn về hướng nam xuyên giới. Đại hán to lớn và trung niên nhân mặc giáp màu xám căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy người thanh niên kia biến mất trong hư không? Ra ra, tên bị tu kia đâu rồi? Thượng quan giao không thể hiểu nổi liền bay lên trước hỏi. Người này thật không đơn giản. Lão giả mặc kim vào vẫn chưa trả lời mà vẫn như trước nhìn nơi lâm khiếu đường đột nhiên biến mất lẩm bẩm nói. Vẻ mặt trung niên nhân áo trắng kỳ dị nói. Sư Vinh, người này lẽ nào có liên hệ với thượng giới? Lão giả mặc kim vào không trả lời. Hướng mắt nhìn về phía nam xuyên giới nói. Mặc kệ người này làm sao thoát được. Chúng ta có đuổi theo cũng không kịp. Lúc này nam xuyên đề phòng xâm nghiêm nên không thể lẻn vào. Hãy trở về đi thôi. Lúc này cách mấy ngàn dặm trên một ngọn núi nhỏ nơi nam xuyên giới. Một người mặc thanh vào. Phía sau còn đeo một thanh cự kiếm, bên người còn có một nữ tử lam vào nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt người thanh niên bình tĩnh dò xét qua một lượt chân núi nhưng hai mắt lại không hề có quang mang, tựa hồ đang tiến nhập vô ngại chi cảnh, đa tạ tiền bối cứu giúp. Không cần nói nhiều, lão phu cứu ngươi cũng là cứu chính mình, chỉ cần sau này ngươi tận lực tìm kiếm những mảnh còn lại của cửu thiên nguyên lô là được. Tiền bối yên tâm, vạn bối tự nhiên sẽ không lười biếng. Vậy là tốt rồi, lão phu hai lần sử dụng không gian thuấn di, nguyên lực đã hao tổn nghiêm trọng, thọ nguyên tại hạ giới ít nhất tổn hao 30 năm, nếu muốn ngỡ bỏ phong. Vẫn lúc trước là không thể, tiểu tử ngươi cũng cần phải nắm chắc tu luyện, nếu không sau này gặp phải tình huống tương tự lão phu cũng không thể tiếp nổi. Được rồi, lão phu đã rất mệt. Cần phải ngủ say một thời gian. Kỳ áo rất suy yếu, thần sắc bất ổn nói. Vừa mới rồi, tại tình huống khí nguyên cạn kiệt lại mạnh mẽ sử dụng không gian thuấn di nên chịu thương tổn không nhỏ. Lúc này nói xong giờ đã không còn thanh âm. Cũng may là kỳ áo có một chiêu như vậy để bảo toàn tính mệnh. Bằng không lâm khiếu đường cũng không biết làm thế nào mới có thể thoát khỏi. Lâm khiếu đường thử gọi vài tiếng nhưng không hề có âm thanh kỳ áo đáp lại. Chắc hẳn đã lâm vào trạng thái ngủ say. Lâm khiếu đừng ngưng tụ kim thủ nâng duy lạp lên. Sau đó hóa thành đạo quang mang màu xanh hướng thiên hà tông bay đi cực nhanh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 422. Ngọc Phong môn kỳ áo đúng là đã dùng không gian thuấn di trực tiếp truyền tống lâm khiếu đừng vào trong Nam Xuyên giới. Tiện đó cũng qua luôn vùng biên cảnh mẫn cảm. Nam xuyên giới vẫn phòng vệ nghiêm cẩn như cũ, đệ tử tuần tra các phái nối liền không dứt. Lâm khiếu đường phi hành hồi lâu chưa bị bại lộ hành tung thế nhưng không hề dám có chút bất cẩn. Bảy ngay sau đã tiến nhập vạn sơn đạo minh, Lâm khiếu đường cũng không trực tiếp trở lại môn phái mà dự định tìm một nơi khí nguyên thưa thớt trong khoảng thâm sơn ở vạn sơn lâm tạm thời ẩn cư. Bên trong thâm sơn này ngoại trừ có một ít phàm nhân làm thợ săn ngẫu nhiên tiếp vào. Còn tu luyện giả khác đối với nơi này không hề có hứng thú Nhưng để an toàn Lâm khiếu đừng vẫn đặt nhiều kết trận xung quanh Và vài ngàn tham thí thú phân tán cảnh giới Lâm khiếu đừng làm vậy mục đích chính là đang chờ đợi Chờ đợi cho cuộc chiến đến hồi kết thúc Nếu như ngay lúc này trở lại môn phái Thì chắc chắn mấy lão già nam xuyên giới Sẽ lại tìm hắn đi hỗ trợ cho cuộc chiến Hành trình đi Đại Hà Quốc lần này vốn là bí mật Mất đi liên lạc với những người khác Nên tình huống lâm khiếu đừng ra sao Căn bản là không người nào biết Chỉ cần chính mình không hiện thân Mọi người tự nhiên sẽ cho rằng hắn vẫn còn trong đại hạ Cũng có thể là gặp nạn rồi ẩn ấp đến một địa phương An toàn nào đó Lâm khiếu đừng dự liệu hẳn không có người nào biết Chính mình đã vô thanh vô tức trở lại Nam Xuyên giới Cái này cũng là do kỳ áo trực tiếp dùng không gian thuấn di đưa hắn trở lại Bằng không rất khó có thể giấu được mấy lão gia hỏa vẫn túc trực nơi biên cảnh. Lâm khiếu đừng một mặt tĩnh tâm tiêu hóa củng cố tu vi bản thân Nghiên cứu công pháp Một bên lại nghiên cứu hồ quang màu vàng bên trong cơ thể duy lạp Những lôi điện màu vàng không thuộc về hạ giới này ẩn chứa một loại lực lượng thần bí nào đó Sau nửa năm khổ công nghiên cứu Lâm khiếu đừng rốt cuộc cũng phát hiện nếu trực tiếp đem chân linh dẫn độ tiến vào cơ thể duy lạp, sau đó lại đem thực dương phân ra bên ngoài cơ thể, lại dùng dung hồn yêu hỏa chống lại hồ quang màu vàng. Đúng là có thể từng chút một hấp thu hồ quang màu vàng vào bên trong thực dương, nhưng toàn bộ quá trình lại cực kỳ chậm chạp. Chậm chạp đến mệt mỏi lại qua một năm, linh nguyên trong cơ thể duy lạp cuối cùng cũng không chống đỡ được sự ăn mòn của hồ quang màu vàng, do đó đã tiêu tán mất. Chỉ còn để lại một thể xác đầy đủ không có linh hồn. Duy Lạp chết đi làm cho Lâm Khiếu Đừng không khỏi đáng tiếc, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Bất luận một sinh mệnh nào mất đi cũng là điều đáng tiếc. Bất quá nữ tử này mất đi cũng để lại một thân thể hoàn chỉnh không sức mẻ. Lâm Khiếu Đừng mỗi ngày đều vào khoảng thời gian cố định hấp thu hồ quang màu vàng, lại dùng rất nhiều đan dược khí nguyên để bảo trì hoạt tính thân thể của Duy Lạp. Cứ như vậy lại qua một năm, đến lúc này lâm khiếu đường đã ẩn cư khoảng 2 năm rưỡi, hồ quang màu vàng lưu lại trong cơ thể duy lập cũng chỉ hấp thu được một phần tư, tiến. Độ vẫn vô cùng chậm chạp, kỳ áo cũng thủy chung không hề tỉnh lại, qua một lần sử dụng không gian thuấn di đối với hắn mà nói tổn hao xác thực quá lớn. Thời gian 2 năm rưỡi đối với tu luyện giả mà nói thực sự không đáng tính đến. Bất quá đối với một hồi chiến sự ba phương thế lực mà nói cũng đủ để phân định kết cục. Lâm khiếu đừng phá hủy chỗ ẩn cư, thu hồi lại toàn bộ kết trận. Thân thể duy lập đã không còn sức sống nên có thể thu hồi vào bên trong nhẫn chữ vật. Sau đó đeo cử kiếm rời đi. Lâm khiếu đừng vẫn phi hành thu liễm khí tức như trước. Dọc theo đường đi tuy rằng thỉnh thoảng cũng có gặp qua tu luyện giả các môn phái đi tuần tra nhưng mật độ so với 2 năm trước đã giảm nhiều lần. Lâm khiếu đường trước tiên muốn thăm dò tình hình rồi mới quyết định có trở lại môn phái hay không. Khu vực núi non phía Nam Vạn Sơn đạo Minh do nguyên khí rất ít nên các đại môn phái đối với khu vực này đều không có hứng thú gì. Do đó nơi này trở thành nơi hoạt động của các môn phái nhỏ cũng như giới tán tu ôm. Phương viên gần ba vạn giảm phân bố trên trăm môn phái nhỏ, tán tu lại càng vô số kể. Nghiễm nhiên nơi đây cũng có thể hình thành một tu luyện giới nhỏ yếu. Nơi đây tuy rằng khí nguyên nghèo nàn nhưng một ít linh thảo và yêu thú cũng vẫn có. Những thứ này tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt của giới tán tu và các môn phái nhỏ bản địa. Về phần một ít đại sư giai đã rời khỏi động phủ tu luyện lại càng trở nên nổi tiếng. Ngọc Phong môn cũng là một môn phái có thực lực ở nơi đây. Nhưng nếu tính toàn bộ Nam Xuyên thì cũng chỉ là một hạt cát, hoàn toàn tồn tại không đáng kể, cho dù là trong vạn sơn đạo minh bất quá cũng chỉ là cát đá, căn bản không đáng để nhắc tới. Thế nhưng tại khu vực này, Ngọc Phong Môn lại là một trong hai mươi thế lực không thể khinh thường, bên trong môn phái có một vị đại sư dai sơ kỳ tỏa chấn nên danh tiếng vang lừng. Gần đây nghe đồn khu vực phụ cận Đại Thanh Sơn xuất hiện một đầu yêu hùng cấp tám. Con yêu hùng này chấn thủ tại một tòa động phủ đã bị bỏ hoang. Tin tức này được truyền ra làm cho toàn bộ thế lực bản địa đều dục dịch. Không nói đến bên trong động phủ còn có thể cất dấu vật gì. Chỉ tính riêng nguyên tinh một đầu yêu thú cấp 8 kia cũng đã đủ mê hoặc rồi. Cả vùng năm bộ sơn mạch 2-30 năm qua không có yêu thú trên cấp 7. Mà yêu thú cấp 8 lần này xuất hiện tại động phủ bỏ hoang nơi phụ cận kia tuyệt đối không phải là điều trùng hợp. Yêu thú theo cấp bậc đề cao thì năng lực nhận biết cũng theo đó mà tăng cường, nguyên trí cũng tự nhiên dần được mở ra, vậy mới nói yêu thú càng cao sẽ tìm đến động phủ có cấp bậc càng cao. Vì thế các thế lực ở Nam Bộ Sơn Mạch đều phái ra đệ tử tinh anh tới nhằm mục đích tranh đoạt, tu luyện giả tử sĩ dai trở lên tại nửa tháng trước đây tập kết tại phụ cận Đại Thanh Sơn đã tới mấy trăm người. Trong đó, đệ tử của 20 môn phái đứng đầu năm bộ sơn mạch có số lượng chiếm đa số, vì vậy từ nửa tháng trước đã diễn ra các cuộc tranh đấu gay gắt, có tới hai lần là đại chiến quy mô lớn, theo đó là người chết, nhân số giảm. Chính vì vậy mà tám trong số 20 môn phái có thực lực mạnh nhất phải rút khỏi vòng tranh đấu, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 10 thế lực vẫn tiếp tục tìm kiếm. Những người này đều là những đệ tử tinh anh đến từ các môn phái trong 20 thế lực dẫn đầu. Ngọc Phong môn cũng là một trong 20 thế lực dẫn đầu. Bất quá lúc này vận khí của bọn họ quả thật không xấu, không gặp phải những cuộc chạm chán. Cũng bởi tránh khỏi những khu vực trung tâm nên cả hai tên đầu lĩnh chấp sự thâm nhập vào Đại Thanh Sơn đều may mắn không có một người nào bị thương vong. Phía Bắc Đại Thanh Sơn là khu vực rừng rậm, dưới tán một gốc đại thụ Bốn gã mặc đạo bào màu xanh nhạt dừng chân nơi đây đã hơn một ngày, dẫn đầu chính là một vị thanh niên mập mạp, tu vi đặt tới sư giai trung kỳ đỉnh phong. "Sư phụ, sư tổ thực sự tới sao?" Một thiếu phụ xinh đẹp, ánh mắt lay động như có ý khiêu khích cái nhìn của một vị thanh niên mặt dài ngồi cạnh vị thanh niên mập mạp kia. Vị thanh niên mặt dài đã có tu vi sư giai trung kỳ, so với vị thanh niên mập mạp kia kém hơn một chút. Thế nhưng luận về tuổi tác thì lại kém hơn đến cả chục tuổi. Vị thanh niên mập mạp ước chừng 37-38 tuổi. Còn vị thanh niên mặt dài nhiều nhất chỉ tới 27-28. Tư chất hai người mạnh yếu thế nào nhìn qua ai cũng có thể rõ. Thanh niên mặt dài nhìn thiếu phụ xinh đẹp mà liên tục nuốt nước bọt. Không nghĩ tới nửa đường lại thu nhận lấy một vị đồ để ong ẻo như thế này. Lớn lên không chỉ xinh đẹp, tính cách lại rất phong tao. Tư chất cũng rất được, 10 ngày trước gặp phải 2-3 cuộc giao chiến của đám tán tu, ba người Ngọc Phong Môn lúc gặp phải bọn họ thì tình hình chiến đấu đã gần tới hồi kết, hơn 10 người nằm trên mặt đất, trong bốn người còn đang giao chiến có thiếu phụ này. Cái chuyện tình cháy nhà hôi của là việc mà các môn phái nhỏ từ trước tới nay vốn rất hay làm, Ngọc Phong Môn tự nhiên cũng không ngoại lệ, thấy đám tán tu này đều rất yếu nên ba người liền đồng loạt ra tay thu thập. Vị thiếu phụ này trái lại rất thức thời, không chiến tự nhiên hàng, lại càng làm một trận khóc lóc kể lễ rồi chủ động đem những vật trước đó cướp đoạt được và một ít bảo bối giao lên trên rồi yêu cầu tiến nhập vào môn phái bái sư. Ba người ngọc phong môn thấy thiếu phụ này có tư chất khá tốt, lại không có bối cảnh nên không bài xích, nhưng thu người là việc bọn họ không thể làm chủ nên chỉ có thể tạm thời đáp ứng dẫn theo. Ai ngờ một ngày đi đường, mị thiếu phụ vẫn luôn nhìn trộm sang vị thanh niên mặt dài, đôi tay nhỏ bé lại thỉnh thoảng ngủ ngoài một cái làm cho thanh niên mặt dài tâm dương, dê, khó nhịn Rốt cục tại một lần mị thiếu phụ cố ý làm cho thanh niên mặt dài chạm vào hai khối nhụ phong mềm mại kia rồi đột ngột tránh đi. Từ lúc đó, tâm thần thanh niên mặt dài dọc theo đường đi đều không yên, thầm nghĩ muốn nhanh chóng trở về, định bụng hảo hảo. Chỉ dạy nữ tử mau chóng tu thành đại đạo Thanh niên mặt dài hung hăng nhìn thoáng qua cặp nhụ phong cao vút của mỹ thiếu phụ sau đó mới nói Sư phụ lão nhân gia vừa mới xuất quan liền thu được tin tức quỷ lâm môn và chữ sơn phái có khả năng sẽ phái ra cao thủ Nên không quá yên tâm về mấy người chúng ta Nên mới dự định tự mình đến đây hàng yêu Bởi vì đường xa cách trở nên có thể qua một hai canh giờ mới có thể chạy tới Thật tốt quá, thiếp thân cho tới tận bây giờ vẫn chưa có thấy qua tu luyện giả đại sư dai, thật muốn nhanh chóng một chút nhìn thấy sư tổ lão nhân gia Mị thiếu phụ kích động nói, đôi tay nhỏ bé lại để phía sau lưng mà ưỡn thẳng cặp đại nhụ phong của mình ra, muốn làm cho vị sư phụ kia cũng phải ho khan ra vài tiếng, cái này chính là dục hỏa đốt người đó nha. Tới rồi, thanh niên mập mạc bỗng nhiên nói, Thanh niên mặt dài và một gã đệ tử Ngọc Phong Môn cũng cảm giác được. Dương mắt nhìn lên, xa xa một đạo quang mang màu xanh lao đến như tên bắn, tốc độ cực nhanh. Sau một khắc quang mang màu xanh đã tới trước người. Đột nhiên dừng lại, một trận gió mạnh thổi qua. Một gã thanh niên mặc thanh vào, phía sau lưng đeo một thanh cử kiếm màu vàng xuất hiện trước mặt mọi người. Thanh niên mặt dài và thanh niên mập mạp vô cùng kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn dò xét không ra thực lực người này sâu cạn như thế nào Nguyên thức phát ra thăm dò lại như đá chìm đáy biển Một đi không hề trở lại Đây là cao thủ, tuyệt thế cao thủ